Hôm nay Hoài Bảo về nhà rất sớm Nét mặt lại hầm hầm đầy về khó chịu Thấy Quý Lâm đang từ bếp đi lên Tấm tạp dề còn cuốn phía trước Vì cô đang làm bếp Hoài Bảo rít giọng Cô, cô ngồi xuống đây Quý Lâm hết sức ngạc nhiên Khi thấy cử chỉ của Hoài Bảo hôm nay Cô không biết mình đã làm điều gì sai Khiến gương mặt của anh dễ sợ đến như vậy Thắc mắc Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh Giọng Hoài Bảo chua chát cô muốn gì thì cứ nói thẳng với tôi đừng có lén lút mà đi làm những chuyện tồi tệ như vậy tôi đối xử với cô tốt bao nhiêu thì biết được chuyện này tôi càng cảm thấy hối hận bấy nhiêu nghe hoài bảo nói như vậy quế lâm ngạc nhiên vô cùng cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra mình đã làm chuyện gì sai trái nghiêm trọng đến như vậy cô liền hỏi anh em nhớ là đâu có làm gì sai đâu đi học về là em chỉ ở nhà thôi em cũng đâu chơi thân với ai Đâu có la cả đi đâu mà xảy ra chuyện gì khiến anh nổi giận đến vậy. Nhìn gương mặt bình thản, vô tội của Quý Lâm, hoài bảo cố tình nhắc nhở. Cô có nhớ những ngày đi vũng tàu hay không? Em có chứ, nhưng em đâu có đi chơi với ai đâu. Em chỉ tắm biển với đám bạn thôi mà. Tắm biển à? Tắm biển sao không ý tứ gì hết để cho người ta chụp hình lén mình chứ? Nói xong... Anh lấy từ trong cặp táp ra một sớp ảnh chụp, quẳng lên bàn với nét mặt khó đăm đăm. Quý Lâm chậm chậm lấy sớp ảnh trên bàn xem từng tấm, càng xem mặt càng biến sắc. Đây là những tấm hình chụp cô với Chí Văn. Tấm thì Trí Văn nhìn cô cười đùa thâm mật. Tấm thì Trí Văn bám vào phoi bơi của cô như một đôi tình nhân. Còn tấm khác thì Chí Văn đang đẩy phao của cô. Lại còn những tấm ảnh chụp hai người đang từ dưới biển đi lên, làm Quý Lâm hoa cả mắt. Cô lầm bẩm Trời ơi, thế này là thế nào? Em không thể hiểu nổi. Dễ hiểu quá mà. Em thân mật với người khác, đẹp đôi quá nên người ta chụp lại làm kỷ niệm mà. Cô thường nghĩ xem, cô là một cô gái có chồng, làm như thế này là đúng hay sai? Em không cố ý làm thế. Em nhớ là khi em đang tắm chung với đám bạn thì thầy chí Văn đến rồi tự nhiên đám bạn em bỏ đi. Vì không biết bơi nên em đành phải ở lại trên chiếc phao. Thầy Văn ở lại, em làm sao mà cản được Cầm những tấm ảnh lên xem lại Hoài Bảo cười mỉa mai Cô xem đi Thân mật đến thế này Thì còn viện lý do bào chữa làm gì nữa Rồi như không dần được sự tức tối trong lòng Hoài Bảo ném mạnh những tấm ảnh Khiến chúng bay tung tuế trong không trung Giọng gai góc Nếu mẹ tôi mà thấy được những tấm ảnh này Thì bà sẽ nghĩ gì đây Bà làm sao sống nổi Cô nói đi, cô nói đi Quý Lâm chỉ còn biết ngồi yên nghe anh la thét với những tiếng nước nghẹn ngào. Cô không biết ai lại hại mình một cách tàn nhẫn, cay độc đến thế. Họ muốn gì thì cứ nói thẳng với cô, sao lại ở trong bóng tối làm những chuyện hèn hạ như vậy. Những tấm hình kia đã là bằng chứng quá rõ ràng rồi, cô có biện minh thì chắc cũng chẳng ai tin. Quý Lâm tự bảo với lòng đành phải cố gắng chấp nhận mối oan này thôi. Hy vọng một ngày mọi người sẽ hiểu ra sự trong sạch của cô. Nước mắt lăn dài trên má, Quý Lâm nghẹn ngào. Nếu anh đã nghĩ là em phạm lỗi, em không thể nào báo chữa cho mình với những chứng cứ rành rành thế này. Nhưng em có thể nói với anh một câu, em không phải hạng người như vậy. "Vâng, cô tự cho mình là thanh cao, là trong trắng, đúng không? Điều đó thì tôi chưa xác định được, bởi vì tôi chưa biết gì về cô cả." Nói đúng hơn, tôi, tôi đúng là một thằng chồng ngu Anh cho rằng tôi là một người đàn bà không tốt, không đáng tin cậy phải không? Vậy anh muốn xử trí tôi thế nào thì anh cứ làm đi Anh giết tôi thì tôi cũng không than vãn, trách móc gì đâu Những lời mỉa mai của hoài bảo khiến Quế Lâm dậm muốn điên lên Cô nói liều, nhưng những lời thách đố của cô khiến máu trong người hoài bảo như càng sôi lên Anh nói lẫy Giết cô thì để làm gì, để tôi phải vào tù sống mà Tôi không khờ dại mà giết chết cuộc đời mình như thế Bên cạnh tôi có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp Tương lai tôi sán lạn như thế, tôi muốn gì mà không được Chỉ vì kiếp trước dường như tôi mắc nợ cô Nên kiếp này phải trả cho xong Quý Lâm càng đau đớn hơn khi nghe Hoài bào nói như vậy Thà rằng anh đánh đập, la mắng cô còn cảm dễ chịu hơn Là nghe anh mỉa mai mình Cô không thể nào chấp nhận những lời nhục mạ như thế. Nghĩ vậy, Quý Lâm ngừng cao đầu nói Anh không thiếu nợ tôi gì hết, anh đừng lo cho tôi nữa. Từ bây giờ tôi sẽ không nhận một đồng, một cắc nào của anh nữa. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho anh những món tiền mà từ trước đến nay anh đã dùng để lo lắng cho tôi. Cảm thấy hơi hụt hững trước cái tính cứng rắn của Quý Lâm nhưng cơn ghen trong lòng vẫn như ngọn lửa nghi ngút, hoài bảo cười gần. Cô đã ra trường, đã đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ cô muốn làm gì mà chẳng được. Đồng tiền của tôi, sự lo lắng của tôi đâu còn ý nghĩa gì với cô nữa, phải không? Gương mặt Quế Lâm không còn vẻ chịu đựng nãy giờ nữa, nét mặt cô lộ rõ vẻ quyết tâm. Dù gì thì tôi cũng cảm ơn lòng tốt của anh đã dành cho tôi bao nhiêu ngày tháng qua, vì có nó tôi mới được như ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ mình phải tạo cho mình một cuộc sống tự lập Thì sau này sẽ không bị người khác khinh thường nữa Những lời nói từ đáy lòng của Quý Lâm Khiến cơn tức giận trong lòng của Hoài Bảo Nguy đi một chút Nhưng không vì thế mà anh có thể bỏ qua chuyện những tấm ảnh đó một cách dễ dàng Những tấm ảnh này đã làm anh đau khổ không biết bao nhiêu từ khi nhận được nó Dường như nó đã bóc nghẹt quả tim Vừa biết đập những nhịp yêu thương của anh dành cho cô Nhưng Quý Lâm nào hay biết muốn làm sáng tỏ nỗi oan của mình, Quế Lâm đành hạ giọng, hỏi hỏi Bảo về nguồn gốc của những tấm ảnh. Những tấm hình này từ đâu mà anh có? Người phát thư của bưu điện gửi văn thư của công ty, rồi cô ấy đem vào cho tôi. Nhưng cô hỏi chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi đặt chuyện để hại cô à? Tôi chỉ muốn tìm ra nguồn gốc của những tấm ảnh này thôi. Tôi nghĩ cô đừng tìm hiểu làm gì, chẳng lẽ cô không thấy Những tấm ảnh này hoàn toàn là hình thật cả sao. Nhưng bản chất của những tấm ảnh này vốn không phải như vậy. Tôi và thầy Chí Vân không có tình cảm gì với nhau ngoài tình cảm thầy trò. Hoài Bảo không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, anh buông gọn. Thực ra không ai có thể chứng minh được, chuyện trong lòng cô chỉ có cô biết, hắn biết thế thôi. Nói xong, anh đi thẳng về phòng mình, bỏ lại Quý Lâm ngồi một mình trong phòng. ánh mắt xa vời vợi. Quý Lâm cùng bà Khoai đi siêu thị và dạo một vòng quanh các shop thời trang đến hết cả buổi sáng. Cô vẫn vui vẻ đi bên bà, tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ vào phòng mẹ chồng. Quý Lâm tử tốn. Còn rót nước cho mẹ uống nhé." Bà Khoai gật đầu. Quý Lâm đi về phía tủ lạnh Xót cho bà một ly nước suối Cầm ly nước trên tay Bà Khoa nói với Quý Lâm Quý Lâm này Con có muốn đi làm không Hay con chỉ muốn ở nhà Làm tốt vai trò của một người vợ hiền Quý Lâm lặng lẽ nuốt nỗi nghẹn ngào mà cô đã chịu đựng vào lòng Miệng cô cố nở nụ cười gượng gạo Mẹ ơi Ở nhà buồn lắm Chắc con xin đi làm cho vui Từ khi ra trường đến nay Con cũng đã nghỉ ở nhà hơn một tháng rồi mẹ à Ừ, nếu con muốn đi làm Thì chút nữa khi thằng Bảo ghé qua Mẹ sẽ bảo nó thu xếp cho con Và làm công ty ở nhà luôn Nó sẽ đưa đón con đi làm cho tiện Có vợ, có chồng Sợ nói ra ý định của mình Làm bà Khoa phật lòng Quý Lâm dò hỏi mẹ chồng Mẹ à, con có quen một người bạn Đang làm ở ngân hàng Nó kêu con đến xin làm chung với nó Mẹ thấy có được không ạ Con đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nhé. thằng Bảo nó mà nghe được thì con không yên với nó đâu. Con thử nghĩ xem, con là vợ của một giám đốc, chẳng nhẽ lại đi làm nhân viên của người khác như thế coi sao được. Và lại, con còn trẻ đẹp thế này, cho ra ngoài nó cũng không yên tâm đâu. Quế Lâm biết những suy nghĩ của bà Khoa là rất đúng, nhưng đó là với bao đôi vợ chồng trẻ khác. còn cô và hoài bảo hiện nay nào phải vợ chồng gì, cô với anh không khác gì mặt trời với mặt trăng, làm sao có thể làm việc một cách hòa bình trong một công ty được? nhưng nếu nói sự thật cho bà khoa biết, thì cô không có can đảm mở lời, mà ngay cả hoài bảo cũng giống cô thôi. vậy là tạm thời cô đành chấp nhận làm theo ý của bà. cô hy vọng sau này hoài bảo và cô có thể tìm ra một hướng đi khác thích hợp hơn cho cả hai người. Nhìn Quý Lâm với vẻ quan tâm, bà khoa hỏi Quý Lâm này, mẹ thấy dạo này con gầy lắm hay là con có tin vui? Quý Lâm rất hiểu tâm sự của mẹ chồng Cô biết bà rất mong có cháu nội Nhưng cô không biết phải giải thích với bà như thế nào đành đủ lỗi cho mình Thưa mẹ, trong người con không có gì thay đổi cả Chỉ vì con thấy không được khỏe cho lắm thôi Vậy con nên đi khám bác sĩ đi Chứ để như thế này lâu ngày không tốt đâu Mà mẹ thấy dạo này thằng Bảo cũng gầy đi nhiều Mẹ nghĩ hay là hai đứa con thu xếp đi du lịch Đà Lạt một tuần Nghỉ ngơi thư giãn đi Công ty bận nhiều việc lắm mẹ ơi Còn nghĩ anh Bảo cũng không rảnh đâu Chắc phải đợi dịp gần Tết mới đi được Lúc này không đi để đến Tết làm sao mà rảnh được Lúc đó là thời cao điểm của du lịch mà Con quên sao Thôi được rồi Đợi chút thằng Bảo đến rồi bàn chuyện này luôn Còn không cần phải lo lắng gì hết Còn dáng lo ăn uống tầm bổ cho khỏe mạnh Rồi sinh cho mẹ một đứa cháu nội Thế là được rồi Nói vậy nhưng khi thấy Quý Lâm dường như đang mang nặng Một nỗi niềm riêng tư nào đó Không nói lên lời Bà cặng hỏi Quý Lâm này mẹ hỏi thật nhá Còn với thằng Bảo có chuyện gì giấu mẹ phải không Chúng con có chuyện gì phải giấu mẹ chứ Thằng bảo nó có hay đi chơi đêm không? Dạ không đâu, hết giờ làm việc là anh ấy về nhà ngay, không có đi đâu chơi hết ạ. Chẳng lẽ nó không tiêu khách ngoài giờ hoặc quan hệ với ai sao? Dạ cũng có, nhưng rất hiếm mẹ ạ. Nhìn về mặt Quý Lâm dường như không thật cho lắm, nhưng không tiện gặng hỏi nên bà đình gác lại. Lát nữa, chờ Hoài Bảo về đây, bà sẽ điều tra tiếp. Thấy Quế Lâm vẫn ngồi yên đó, bà Khoa nhẹ nhàng bảo Thôi, con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, đừng lo cho mẹ Chờ chút nữa thằng bảo về rồi, mình cũng ăn cơm luôn Vậy mẹ cứ ngửi đi ạ, con về phòng, chút nữa anh bảo về, con sẽ sang gọi mẹ Ừ, chừng nào bảo về thì con gọi mẹ nhó Cánh cửa phòng vừa khép lại, bà Khoa không nghỉ ngay mà nằm suy nghĩ về khoảng thời gian vừa qua ít khi thấy Hoài Bảo và Quý Lâm cùng về thăm bà chẳng hạn như hôm nay cô tự đi xe đến đây rồi đến chiều hai đứa lại đi xe riêng về thật đáng để bà nghi ngờ nghe tiếng chân ngoài hành lang bà biết ngay là Hoài Bảo anh đang đẩy cửa thật nhẹ bước êm vào chắc bảo nghĩ bà đang ngủ thấy mẹ vẫn còn thức Hoài Bảo đến bên giường ngồi bên cạnh bà rồi hỏi với giọng quan tâm mẹ mẹ vẫn khỏe chứ ừ mẹ vẫn khỏe con mới đi làm về đấy à dạ vâng con mới về đến vậy con có sang phòng vợ con chưa con về đến là đến thăm mẹ ngay ạ ừ mẹ và quý lâm đi siêu thị cả buổi sáng mẹ đi chung với nó mà thấy nó không được khỏe lắm con có chở vợ con đi khám bác sĩ hay không vậy con nhắc quý lâm rồi mẹ ạ nhưng vợ con nói là không có bệnh gì Nên không chịu đi khám Vậy con có định cho nó đi làm hay không? Tùy Quý Lâm thôi mẹ ạ Bao giờ cô ấy muốn đi làm cũng được Con không ép Thật ra thì từ hôm xảy ra chuyện Những tấm ảnh cho đến nay Hoài Bảo ít khi nói chuyện với Quý Lâm Anh đi làm từ sáng Cho đến 9 giờ mới về Để tránh gặp mặt cô Cho dù trong lòng anh cũng say dứt Tiền anh đưa cho cô để chi tiêu Cô cũng không nhận đúng là một cô vợ bướng bỉnh bà khoa nhắc lại bảo này con là chồng nó có nhiều chuyện còn phải quyết định thay nó chứ con nói chuyện cứ như con và quế lâm không có quan hệ gì vậy con nói vậy là do con tôn trọng sự lựa chọn của quế lâm đấy chứ con không muốn ép buộc cô ấy mẹ ạ cưới nhau lâu rồi mà con vẫn gọi vợ mình là cô ấy vậy mà nghe được sao hả bảo tại con nói chuyện với mấy cô nhân viên trong công ty quen với cách xưng hôi như vậy rồi nên đôi khi con quên mẹ nhắc rồi con sẽ nhớ. Thấy cử chỉ và cách trả lời lưu loát của Hoài Bảo, bà Khoa thấy hơi yên tâm hơn, bà nói nhỏ với con trai. Này, con có để ý đến Quý Lâm không đấy? Mẹ cảm thấy dạo gần đây hình như nó có chuyện gì đó buồn lắm. Mẹ muốn con cho nó đi làm ngay đi, không chừng tại vì nó thích đi làm mà lại không dám nói với con đấy. Dạy được. có thể thứ hai đầu tuần sau còn sẽ sắp xếp cho Quế Lâm đi làm. Ừ, mà Quế Lâm còn nói với mẹ, nó có một người bạn rủ nó vào làm chung trong ngân hàng. Mẹ nói chắc là con không đồng ý đâu, rồi nó cũng bỏ qua ý định đó luôn. Hoài Bảo thầm hiểu, Quế Lâm có suy nghĩ như thế cũng đúng. Vì như vậy, anh và cô đỡ phải gặp mặt nhau hơn, mọi chuyện cũng đỡ khó xử hơn, nhưng chuyện này đúng là không thể nào thực hiện được. Vì giữa anh và cô còn có mẹ anh, bà sẽ chẳng bỏ qua một chuyện đáng ngờ như thế. Chắc chắn bà sẽ tìm hiểu và biết tất cả. Chắc anh giải quyết chủ động nói chuyện với cô, bảo cô đến làm chung với anh thôi. Đó là hướng giải quyết tốt nhất khi anh và cô còn chưa ly dị. Nãy giờ, Mài nói về Quý Lâm, giờ bà Khoa mới quan tâm đến con trai. Hỏi bảo này, lúc này chuyện công ty có vất vả lắm không con? Dạ cũng nhiều việc mẹ ạ Dạo này trông con gầy lắm Mẹ nghĩ hay là con và vợ con Đi Đà Lạt nghỉ mát một vài ngày Cho thay đổi không khí đi con ạ Con biết mẹ lo cho tụi con Nhưng ngay lúc này con chưa thể đi được đâu mẹ ạ Chắc có lẽ vài tháng nữa con mới đi được Mẹ biết thế nào con cũng từ chối Nhưng mẹ cứ nói Mẹ không muốn con phí sức Cả quý Lâm cũng vậy Nó cũng nói y như con Thì con đã lớn rồi, con tự biết lo cho mình mà. Mẹ an tâm nhé. Rồi anh nói như lúc còn bé xíu. Mẹ ơi, con đói lắm rồi, mình đi ăn cơm được chưa mẹ? Ừ, thôi con sang gọi vợ con đi, mẹ sẽ xuống ngay. Hoài bảo cảm thấy khó chịu khi sang phòng quý lâm, nhưng anh cố mỉm cười để che giấu. Mẹ không cần nhắc còn cũng nhớ, đó là nhiệm vụ của con mà. Nói xong... anh đứng lên đi sang phòng quý lâm vài phút sau mọi người quây quần bên nhau trong phòng ăn với bầu không khí ấm áp và hạnh phúc có pha lẫn sự bắt buộc chẳng thật lòng. It's the heart, afraid of never learns today